các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 9 của bộ truyện Hậu Ly du hành ký cuốn số 4 của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 9. Phế Ben Ke Trừng Phong nghe thấy những lời ấy thì trong lòng không còi sợ hãi mà lẩm bẩm. "Đại yêu thượng cổ thức tỉnh rồi ư? Còn mẹ nó, phế này." Ở bên cạnh hắn, Tiêu Thất Tâm chẳng vô cùng khẩn trương, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lý Hồng trong lòng có chấm mối ngột ngàng. "Phong ca, Lý Hồng tỷ ở bên kia trông tầm màu quả đó cứu tỷ ấy." Trừng Phong lúc bấy giờ đến đã dõi mắt tìm kiếm Lý Hồng, ý đồ muốn cứu nàng ngay. Thế nhưng ngày khi hắn thấy ánh mắt đỡ đẫn của Lý Hồng, Trường Phong biết nếu không đi giải thuật nhấp hồn kia, Lý Hồng của hắn mãi mãi sẽ chìm trong ưu mê, không thể chân chính tỉnh lại. Vậy nên khi nghe thấy những lời thức giục của Tiểu Thúy, Trường Phong vội vã lắc đầu. Hiện tại chưa phải là lúc trước mắt xử lý đám tà đạo kia trước. Phòng khi xưng cuồng khi thực sự tỉnh lại, để lúc đó bọn chúng hợp công chúng ta khó lòng và chống đỡ. Trương Phong vừa tới cho nên chưa nắm rõ tình hình diễn ra nơi đây. Hắn không biết rằng Mã Lân cùng Trương Pha trở mặt thành thù, cho nên ngay khi phát hiện thân thể của Trương Pha vẫn đang không ngừng biến đổi. Trương Phong ngay lập tức bất kiếm quyết lao lên, muốn tốc chiến tốc thắng, đem đám người của thượng thành phái chém giết. Trương đạo hữu ngưng tay. Mã Lân vừa nhìn thấy thân thể của Trương Phong lẫy động lao qua phía này thì vội la toáng cảnh đinh ý đồ muốn đem mọi chuyện nói ra, cái đó kết mình cùng nhau chiếm giết trang pha. Thế nhưng sao những gì thường thanh phối đã làm, Trương Phong làm gì cho lão quốc cơ hội thanh minh? Chư tử kiếm quanh quần sắt khí vẽ linh không trung một vệt hắc quang, tiếng kim khí vụn vút trong không gian tĩnh mịch, đem câu nói vừa rồi của Mã Lân phá nát. Sư phụ đến nước này rồi còn gì để nói, trước giết tên tiểu tử này, sau đó xử lý trang pha. Thiên Minh đối với Trưng Phong có thâm cừu đại hận, hiện tại nhìn thấy Trưng Phong xuất thủ thì sự thù địch trong hắn cũng cuộn trào. Nói đoạn, hắn liền rút huyết kiếm ra ý đồ lao qua phía Trưng Phong đón đánh, cốt giật cho ta. Ngay lúc mà bóng dáng của Thiên Minh lay động tiến ra sau lưng của Trưng Phong, thì bên tai vang lên một tiếng quát, cái đó là một cú yêu khí hồng hậu ập tới, đem hắn vây lại. Thiên minh đoàn ra tiểu túy xuất thủ Thì cả giận họ hết Vùng lên huyết kiếm chém về Phía sau ngành đón thế tấn công của nàng Hác quỷ giả xoa Mắt nhìn hai trận kịch chiến Phát sinh thì nở một nụ cười nhạt Đưa ánh mắt âm lãnh Nhìn về phía lý hồng đang mân mê Đứng bên cạnh ao máu Kể đó âm thầm vận quỷ khí Nơi song trào chậm giải tiến qua Tránh giả Thành âm lạnh lẽo từ miệng của lý hồng phát ra Ngai kỳ hắc quỷ dạ xoa chỉ còn cách ao mấu không đầy 3 mét. Thiến Châu Á có chút giật mình, à vốn nghĩ Lý Hồng kia mê man chỉ là theo lệnh của Trương Pha, nào ngờ ngay cả khi Trương Pha kia còn đang trật vật đau đớn dưới đáy ao, thì Dạ Quỷ Đình cấp chức mặt vẫn ý thức được nguy hiểm cận kề. Ngày đó ta và người đánh chưa thông khoái, hôm nay bản cô nương muốn kiềm chứng một chút thực lực của Dạ Quỷ Đình cấp cường đại như thế nào. Hắc quỷ giận xoa nói đoàn thì liền gời linh khúc khích, cái đó nhanh như chớp vung lên trào thủ, bổ nhào tới vị trí của Lý Hồng đang không ngừng cuồng công. Lý Hồng tuy thần trí u mê nhưng bản năng của một dã quỷ vẫn còn đó. Ngay khi trào thủ của dã xoa sắp chạm vào mặt của mình, nàng nhanh chóng nghiêng thân né tránh, thế vài vận quỷ lực đánh ra, đối lại một kích khủng mãnh của dã xoa một trận dư động bùng nổ, quy khí toàn ra tứ tán lan tràn tới vị trí của Trừng Phong, khiến hắn không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn qua. Ngay khi phát hiện Lý Hồng trong trạng thái mê man đang bị dã xoa không ngừng dồn ép trong lòng, của Trừng Phong nóng như lửa đốt. Đang định tiến tới ứng cứu thì bị Mã Lên bám giết không buông, khiến hắn không khỏi nổi giận. Còn rùa đen họ Mã màu cút ra, Dưới cần vẫn nổ Trừng Phong vung linh chu tà kiếm chém rầm một kích mãnh liệt, nào ngờ mã lệnh kia đã sớm có chuẩn bị. Đối phất trần trong tay của lão xe rồng cuộn chặt lấy thân chu tà kiếm, đem kiếm phong đánh tan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net